Một tia kinh hãi lóe lên rồi dần dần biến mất. Những người xung quanh đã buông lỏng tâm trạng xem náo nhiệt, lần lần được thay đổi sắc mặt. Đột nhiên chỉ cảm thấy kinh hoàng sởn cả tóc gáy. Ai thua, người đó chết. Quả thật Lâm Bắc Thần không tướng phải phần thắng thua, phần đúng sai mà còn phần sinh tử. Tên này thật sự điên cuồng rồi. Đối với bản thân cũng có thể tán nhận như vậy. Tào Phát Thiên nhất thời không biết phải cẩn nhắc như thế nào, liền rơi vào trầm mặc. "Thế nào, Tào Phát Thiên, ngươi sợ rồi à?" Lâm Bắc Thần cười khinh thường, ánh mắt như kiếm đâm thẳng vào mặt của Tào Phát Thiên. "Được. Tào Phát Thiên, máu dồn lên não, lớn tiếng nói, ta đồng ý với ngươi." Nói xong hắn quay người về phía phòng riêng cao cấp nhất, hành lễ lớn tiếng nói, "Vương đại nhân, phụ các ngự ngày hôm nay" Ngài cũng đã nghe thấy rồi đấy, vạn bước cả gan mời ngài Nam chứng chủ trì công đạo. Im lặng trong giây lát, "Được, lão phụ đồng ý với ngươi." Giọng nói của Phương Chấn nho rõ ràng và mạnh mẽ từ trong căn phòng riêng vọng ra. Tang Pha thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay người nhìn Lâm Bắc Thần đói của ngươi đọc. Lâm Bắc Thần cười ha hả, quay người hành lễ với tất hoàng tử nói, "Điện hạ đã vừa hay gặp dịp." con rất ngưỡng mộ ta. <cười> Vậy đâm bức thành tất cả các anh vẫn xin điện hạ làm nhân chứng chủ trì công đạo. Thất hoàng tử khẽ khẽ mỉm cười, cũng không biết phải đánh giá thiếu niên trước mặt này như thế nào, mới tốt đây. Có chút giở khóc giở cười gật đầu nói, "Được, bổn vương sẽ làm nhân chứng cho ngươi một lần." Cho đến nay, vụ án cực này đã được coi là được ký kết hoàn thành. Ngoại trừ hai vị đại nhân vật Hàng trăm thực khách trong toàn bộ Vạn Thăng lâu đều chứng kiến cảnh tượng này. Những vị khách có thể ra vào Vạn Thăng lâu, chắc chắn đều là những nhân vật có vai vế trong giới quý tộc giàu có ở Vân Mộng thành và khu vực phụ cận. Sức mạnh của mỗi một người cũng không hề nhỏ. Mọi người vốn dĩ chỉ làm vợ tiệc chiêu đãi qua lại bình thường, không ngờ rằng đêm nay lại có thể chứng kiến một cảnh tượng ly kỳ hấp dẫn như vậy. Cuộc đọ sức không ngừng biến chuyển, Sao cùng lại con trở thành nhân chứng cho vụ cá cược này. Nhất thời đều cảm thấy không uổng chuyến đi. Ha ha ha ha, Lâm Bắc Thành, đây chính là bản thân ngươi tự tìm chết. Trên mặt của Tào Phát Thiên lộ ra một nụ cười hùng hãn. Âm mưu của hắn đã được thực hiện, đắc nghi nói, một chút thông minh, một chút thủ đoạn nhỏ đó của ngươi ở trong một trận chiến giống như thiên kiêu tranh bá, căn bản không có ý nghĩa chút nào cả. Ta sợ khiến cho ngươi hiểu được rằng Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, tất cả mánh khóe nhỏ nhặt chẳng qua chỉ là bầy trôi bóng vỡ nực cười mà thôi. Tới lúc đó, ta sẽ khiến cho ngươi sinh tử luỡng nan. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Trong đầu của Lâm Bắc Thần lại hiện ra những cảnh tượng ở Bạch Hoàng Sơn. Chờ đã ta phát thiên, ta sẽ khiến cho các sư đệ ngươi chết một cách vô cùng khó coi. Cuộc tranh chấp kết thúc Thất hoàng tử và những người khác cũng quay người rời đi. Khi đi qua cánh cửa căn phòng riêng của người thần bí kia, Thất hoàng tử liếc nhìn vào trong dò dự một chút, cuối cùng cũng nhanh chóng sải bước rời đi. Sững ngân và những người khác quay người trở lại phòng riêng của mình. Lâm Bắc Thần lại bước đến bên ngoài căn phòng riêng của người thần bí kia, cung kính hành lễ nói: "Đa tạ ân giúp đỡ của các hạ." Lâm Bắc Thần muốn đích thân gặp mặt cảm tạ không biết có được không? Điều này có cần thiết không? Giọng nói lạnh lùng của cương giả thần bí vang lên. Lâm Bắc Thần gương đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, "Ta nghĩ là có." "Vậy ngươi thay đổi ý định rồi à?" Cương giả thần bí lại hỏi. Lâm Bắc Thần đáp, "Không." Cương giả thần bí nói, "Vậy thì không cần thiết phải gặp mặt cảm tạ." Lâm Bắc Thần cười khúc khích, mặt đầy may mắn nói, "Không, vẫn rất cần thiết." Trầm mặc một lát, cường giả thần bí nói: "Được, vậy ngươi vào đây đi." Lâm Bắc Thần đẩy cửa phòng tiên trà và bước vào trong. Thời khắc này, vô số ánh mắt đều muốn theo bóng dáng của Lâm Bắc Thần đi vào căn phòng triền nhỏ bé này. Nhưng đáng tiếc cuối cùng, lại bị cánh cửa của căn phòng triền nhanh chóng đóng lại, ngăn cản tầm nhìn. Bên trong rốt cuộc là ai? Sự hồi hộp này khiến chuẩn thượng người có mặt ở vạn thắng lầu đêm nay đều cảm thấy trong lòng ngứa ngáy và vô cùng tò mò, nhưng không dám đi hỏi. Trong căn phòng trước, một người trẻ tuổi khoảng 25, 26 tuổi, eo lưng thẳng tắp ngồi ở trước bàn cạnh cửa sổ. Hắn thân mặc bạch y, không dính một chút bụi, sạch sẽ thuần khiết. Nhưng mà hắn ngồi giống như một bức tượng điều khắc biển băng vạn năm, toát ra khí tức lạnh lùng không ai có thể tiến bằng. Mày như phi kiếm, mắt như đầm băng. Đại công tử như là một cỗ máy kim loại không chút cảm xúc. Trình là một trong những tướng tình thế hệ mới chói lọi nhất của đế quốc, đại công tử của thành chủ phủ, binh trưởng của Lăng Thần và Lăng Ngọ, tên là Lăng Trĩ. Nhìn thấy người thật, dấu vết nghi ngờ cuối cùng trong lòng Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn biến mất. Trước đêm nay hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, đại ca của Lăng Thần và Lăng Ngọ, một sĩ quan trẻ tuổi như vậy Lại có thể cách một bước tưởng khổ Một cách hời hợt Đã đánh bại người có thực lực khủng khiếp Như kiếm thánh Bạch Hải Câm Một trong ba đại giành kiếm của Bạch Vân Thành Cái đuổi này càng to hơn Cương tráng và đáng tin hơn So với tưởng tượng, tượng. Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng phiền buồn Sợ ông biết làng trì Đời hãi như vậy Lần trước khi gặp mặt Đã biểu hiện nhiệt tình hơn một chút Ôm chặt lấy cái đuổi bự này Nhưng ai có thể ngờ được rằng trượng tự của Lăng gia, thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy chứ. Đại à đại hiệp, ta tặng ngươi lần này đã giải vây giúp ta." Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, "Đại?" Lăng Trì nhìn hắn, ánh mắt giống như hai cái thước đánh giá từ trên xuống dưới nói, "Đại gì?" "Ờ, Lâm Bắc Thần với vẻ mặt ngượng ngùng, "Không đúng. Hình như nhân vật của ta không nên lái một chiếc xe cứng rắn như vậy." Lăng Trì chỉ, chỉ vào vị trí đối diện đó Người có phải muốn gọi là đại cửu ca không? Mẹ kiếp Lâm Bác Thần nhất thời sờn cả tóc gáy Người này biết đọc tầm thoạt sao? Người rốt cuộc là người như thế nào? Lăng Trì nhìn Lâm Bác Thần thật kỹ nói Nói người háo sắc như mạng Môi môi của ta tuyệt sắc như vậy Còn bám lên người Người cũng không cần Nói người sợ chết Để giam đối đầu với phương chấn nho Ở trước mặt mọi người Mãng mỏ Bạch Hải Cầm, con định ra giáo ức sinh tử với tạp phát hiền, tự tim đương chết, muốn cản cũng không cản được. Nơi người tham tiền, dường như người đối xử với quản gia bên cạnh cũng không tốt. Con mua kiếm cho hắn, nói người yếu đuối, người có thể giết cả một thành chỉ trong một đêm. Nói người ích kỷ, đôi vì một tiểu nhị của quan trò mà đốn thương độc mã đi mạo hiểm. Nói người tàn nhẫn độc ác, người lại không giết Triệu Vũ Dương. Ngoài Trường Sơn tạc ra, Người chưa từng giết ai Lâm Bắc Thần đột nhiên biến sắc Lớn tiếng nói Người điều tra ta sao Đúng vậy Năng trình nhớ mày Với vẻ dĩ nhiên nói Ta đang điều tra ngươi Ngươi thấy thế nào <cười> Không sao Không sao cả Giọng nói của Lâm Bắc Thần Lập tức trở nên giống như một con mèo béo Bị đe dọa Cười lam lanh nói Cứ điều tra tùy thế Lâm Bắc Thần ta là một chính nhận quân tử Nổi tiếng Ngồi cả tiếng trong lòng không đoạn Tiểu Lăng Quân thành thật dễ thương, đại trưởng phu hiệp nghĩa phụ song, mỹ nam anh tuấn vô địch của thành này, ngày ngày không sợ chết đứng, không sợ điều tra ha. <cười> Lăng Tịch cau mày nhàn nhạt, nhạt nói, đại trưởng phu gọi cả tiếng trong phòng không loạn à? Với hai tình nữ xinh đẹp Thiên Thiến và Thiên Tiên mỗi đêm tắm cùng ngươi là thế nào vậy? Mối mối tan nhìn hình như vẫn chưa biết đúng không? Lã Bắc Thần Nhưng con thỏ bị dẫm phẩy đuôi, nhảy dựng lên nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, chuyện này ngươi cũng biết hả?" Lăng Trì chẳng ở hồ gì cả. Lâm Bắc Thần vội vàng nói: "Ngươi nghe ta giải thích, giữa chúng ta không có ngoại tình, chúng ta là trong sạch, chờ đã, tại sao ta phải giải thích chứ?" Trong mắt của Lăng Trì lóe lên một tia bất lực nói: "Ta cho rằng ngươi nên cẩn nhắc thật kỹ đề nghị trước đó của ta." Tòng Quân sao? Lâm Mặc Thành lập tức lắc đầu như trống bỏi, lại nói: "Không đi, không đi, sợ chết, sợ chết." Nghe vậy, Lăng Trì nói: "Xem ra những lời mà lần trước ta đã nói, ngươi vẫn chưa cân nhắc kỹ lưỡng." Lâm Mặc Thành nói: "Ta cũng vốn hỏi, không lẽ chiến sự ở tiền tuyến rất căng thẳng hay sao?" Lăng Trì nói: "Vốn dĩ không căng thẳng, sau khi chàng ngươi chiến bại, tình hình đã trở nên không mấy lạc quan." "Ờ." Lại kéo về lại rồi à? Điều đó cũng không sao cả. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, cười he he nói, Ê hê, nếu như đế quốc thực sự bị hủy diệt, ta sẽ căng buồn ra khơi. Ê rằng không chờ được đến lúc đó, sắc rối của người tới rồi. Lăng Trì cười lạnh nói, Người cho rằng ngày hôm nay, với thần phận địa vị của phương chân nhỏ, tại sao lại 5 lần 7 lượt muốn nhắm tới người? Không phải người thật sự cho rằng là tài năng phi thường của người khiến ông ta ghen tị đây chứ. Lâm Bắc Thần nói với vẻ đương nhiên, không lẽ là không phải à?" Nàng chỉ nói, "Trong đùa này không mắc cười chút nào đâu." Lâm Bắc Thần chỉ đang cười định nói, "Chẳng lẽ là lão cha hoặc là lão tỷ đã mất tích của ta, cái mông chùi không sạch đã liên lụy đến ta?" Đó là một ví dụ rất thô lỗ, nhưng chính xác lại như vậy. Nàng chỉ nói, "Ta vốn dĩ không định quan tâm đến chuyện xúi quẩy rắm chó của ngươi." Nhưng sau đó, nghe nói ngươi định rút lui khỏi thiên kiều trành bá chiến, lại lên tiếng ngăn cản, ngươi có biết là tại sao không? Lâm Bắc Thần nói, vì bụi bụi của ngươi à? Lăng Trị im lặng, ngươi có biết tại sao ta lại có tên là Lăng Trị không? Hắn gần đầu lên và nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, bởi vì như vậy tưởng đối tàn khốc. Lâm Bắc Thần bìm cười, tiếp tục giả chết. Lăng Trì với một giọng điệu bình tĩnh nói: "Bởi vì khi ta 6 tuổi, thực sự đã chém một người, 1800 nhát dao, dùng thủ đoạn tàn nhẫn và đao đớn nhất để lăng trì hắn cho đến chết." Lâm Bắc Thần nói: "Vậy người này chắc chắn đã làm chuyện gì đó khiến người ngươi oán trách." Lăng Trì phớt lờ hắn mà nói: "Bởi vì hắn đã chọc giận ta, và cho đến hôm nay, người bị ta chính tay lăng trì không có 100 thì cũng có 90." nói nên đầy. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần nói: "Cho đến người tốt nhất không nên cho rằng ta thực sự rất dễ nói chuyện, không nên lấy cá tính của ngươi ra khiêu khích lòng nhẫn nại của ta, hiểu chưa?" Lâm Bắc Thần bị ánh mắt của Lăng Trì đâm thủng, lập tức cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới như có vô số con dao sắc bén đang chém xuống, nhất là ở trong đũng quần phát lạnh, lập tức run lẩy bẩy nói: "Đúng vậy, đại đại hiệp." Lăng Tỷ dùng ngón tay xoa xoa bịt tầm của mình. Hành động này đã khéo léo che giấu một tia bất lực đang lóe lên trong đáy mắt hắn. Hắn đã tiền tuyến giết người phụ số, hai tay ướt đẫm máu tươi. Nhưng đời đi qua không chỉ có người của đế quốc Bắc Cực, mà ngay cả quân sĩ của đế quốc Bắc Hàn đều phải kinh hồn bạt vía được gọi là viết thủ tù la. Từ trong giết chóc và chiến tranh, từng bước đi đến ngày hôm nay. Hắn đã chứng kiến quá nhiều cái chết và ly biệt. Hắn cho rằng trái tim mình sớm đã giống như sắt đá, sẽ không vì một người nào khác ngoài người nhà mà có chút dao động. Nhưng thiêu liên trước mặt này lại tạo cho hắn một cảm giác mệt mỏi. Tên kỳ lạ này, nếu không phải là ta thật sự muốn tạt chết hắn. Lâm Bắc Thần, người nhớ cho kỹ, lúc đầu sợ dĩ người không chết, là bởi vì ngươi là một tên ngốc, là một tên lão tàn. Là một tên ăn trời trác táng. Cho nên hoàng đế đế quốc mới thá cho ngươi. Những kẻ thù chính trị của chiến thiên hậu phủ kia. Cũng lười trùy cứu người. Nhưng mà bây giờ tai hoa. Mà ngươi thể hiện ra. Lại quá kinh người. Bây giờ hoàng đế bệ hạ nghĩ như thế nào ta không biết. Nhưng những kẻ thù chính trị nằm xưa của cha ngươi. Lại có chút không thể ngồi yên được đấy. Lăng trì nhìn Lâm Bắc Thần nói. Lâm Bắc Thần gật đầu liêng liệng. Lăng Trì nói tiếp: "Hiện tại ngươi đã đậu trận tài năng của mình, muốn trẻ dấu cũng không thể, cho nên ngươi phải tiến thêm một bước nữa, đạt được quán quân của cuộc thi thiên kiều tranh bá cấp thành, liền có được tư cách tự bảo vệ. Các quán quân của hạng mục cuộc thi này ở bất kỳ nơi nào đều nhận được sự bảo vệ cao cấp nhất của pháp luật, ngoại trừ phang thế bị hạ ra, không ai có thể tùy ý xử lý. Vì vậy, nếu ngươi muốn yên ổn sống tiếp, người không thể rút khỏi cuộc thì thiên kiêu tranh bá, hiểu rồi chứ?" Lâm Bác Thành suy nghĩ một lúc rồi nói, "Hiểu rồi, hiểu rồi." Thực ra trong lòng lại không hề coi trọng, cùng lắm thì quỷ giấu trước mặt Hải đạo nhân, theo ông ta ra biển, gia nhập hải tộc có sao đâu chứ? Nhưng hắn cũng biết rằng, lang là chỉ làm như vậy là muốn tốt cho mình. Phần ân tình này chắc chắn phải nhận. Lâm Bác Thành hắn mặc dù không có gì tài ba, Nhưng rất sợ, đêm đã có thù báo thù, có ân báo ân, không phải là loại tiểu nhân ngu ngốc vô liêm sỉ, coi lòng tốt của người khác như lòng đàng dã thú. Vương Hầu hận ra tránh cược với Tạo Phá Thiên, đường lui đã bị chặn đứng rồi. Nếu giờ hắn không giữ lời, phá vỡ hình tượng nhân vật, Hải đạo nhân En là sẽ hay lập tức chém hắn cho cá ăn. Vậy bây giờ, người nam được mấy phần thắng đây? Lăng Trị hỏi. Nếu như ta không nắm chắc Lâm Bắc Thần sáng mắt lên Biết định truyền thụ cho ta Thần công được thế hay sao Cái loại mà đánh bại bạch hài cầm Trong nhánh mắt kia ấy. Trong lòng Lăng Trì lại dâng trào Một ý muốn ánh chết Lâm Bắc Thần Nếu không chắc chắn Thì có thể suy nghĩ trước Rồi chọn cách chết thoải mái hơn một chút Hắn nói Ánh sáng trong mắt Lâm Bắc Thần nhanh chóng sám đi Xùy nghĩ kỹ đề nghị của ta Lăng Trì nói Trở thành quán quân của cuộc thi thiền kiều tranh bá Sau khi gia nhập quân đội, sẽ nhận được sự đối xử đặc biệt và trực tiếp từ sĩ quan, người muốn bảo vệ người ngươi quan tâm thì cũng chỉ còn nắm giữ quân quyền mới có thể làm được. Người muốn bảo vệ sao? Lâm Bắc Thận suy nghĩ. Dường như chẳng có ai. Hắn có vài người bạn nhưng cũng không cần hắn phải bảo vệ. Hắn có mấy người thầy cũng không cần hắn bảo vệ. Hắn không gây trách rối cho bạn bè và giáo viên đã tốt lắm rồi phe phán cái đổ vương trung kia, không có mình thì ông ta vẫn sống khỏe. Được rồi, chuyện nên nói đều đã nói xong, số phận dưới chân của ngươi, muốn đi đường nào thì chính ngươi chọn, chính ngươi nắm bắt. Sau khi đăng trị nói xong, hắn ra lệnh đuổi khách. Lã Bắc Thần nghĩ nghĩ nói, "Ngươi thật sự không định truyền thụ cho ta chút gì sao?" Đăng Trì không kiên nhẫn xua tay. Lã Bắc Thần lại nói, "Nó đến truyền chính tình cảnh chiến tuyến của đế quốc nghiêm trọng đến mức nào. Nếu tiền tuyến bị mất, tia quang bao thầu, người Bắc Cực sẽ đánh tới Vân Mộng Thành. Lăng Trì nhìn hắn chậm chậm, Lâm Bắc Thành nói, "Được cô hiểu đâm, ta xác không tính toán thời gian chạy trốn, một cái sự tình không ổn, ta chỉ đơn giản là tò mò hỏi mà thôi." Lăng Trì nói, "Ngươi còn muốn biết lúc ta mới 2 tuổi, tại sao lại giết người kia không?" Lâm Bắc Thành nói, Bởi vì hắn trước mặt người quá trời tráo à Lăng chỉ nói Không, bởi vì hắn chọc thức mội mội của ta U là trời Lâm bác thần đứng hình Một cơn ớn là anh tử Sông lưng thẳng lên đỉnh đầu Xém nữa đánh bay cả gái của hắn Đại cụ ca hờ Người như vậy không được đâu Có thể nói chuyện đàng hoàng được không Sao lại bị hiếp vậy chứ Ba giây sau biến đi cho khuất mắt ta Lăng Kế tỏ rằng không còn hứng thú với bất cứ đề tài nào, tiếp tục nói, hắn sợ rằng mình sẽ lỡ tay mà đập chết Lâm Bắc Thần mất. "Vâng, đại, đại hiệp." Lâm Bắc Thần nói ra một từ đại, lập tức biết mình nói hớ rồi. Vừa chạy ra ngoài vừa giải thích, lần này không phải ta cố ý đâu, là do thuận miệng nói ra thôi. Chìm cúi, Lăng Trì nói, "Dưm." Cửa mở ra lại đóng vào, Lâm Bắc Thần thở hồn hển người vừa chạy thoát khỏi miệng hổ. Người lăng ra, đều là quái vật cả mà. Đi về phía căn phòng riêng của mình, Lơ Mặc Thần vẫn đang suy nghĩ về câu cuối cùng mà Lăng Trì nói. Cái trò giết người năm 10 tuổi rốt cuộc là ai ủy hiếp hắn hay là đang kể một chuyện thật đây? Nếu là thật thì suy nghĩ kĩ lại thì thật khủng bố. Hắn đi vào phòng, đám người sẵn gần đang háo hức chờ đợi. Nhìn thấy hắn quay về, Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Vì cường giả thần bí đó là ai vậy? Bạch Khâm Vân sốt ruột hỏi, lẩm mặc thận thói, người đoán xem. Hiệu trưởng Lăng Ngạc, giáo viên Lăng Ngà, Lăng Thành chủ à? Bạch Khâm Vân liên tiếp nói tên vài cao thủ trong Vân Mộng Thành. Mặc dù vào thời điểm đó âm thanh cùng biểu hiện của tổ đó không giống với những cái tên đó cho lắm, nhưng nếu hắn cải trang thì sao? Lâm Bắc Thần uống ba tách trà ngọc tuyển thượng, làm dáng cười mà nói, "Ngươi đoán lại đi." Bạch Cam Vân nhảy dựng lên đánh Lâm Bắc Thần. Mọi người hi hi ha ha, không ai hỏi lại vấn đề này nữa. Lâm Bắc Thần cũng không nhắc lại. Lâm Tri Lộc ấy từ chối trả mặt, chứng tỏ hắn cũng không muốn cho người ta biết thân phận của mình. Có lẽ bởi vì khiêm tốn, cũng có lẽ bởi vì một nguyên nhân khác. Nếu đã như vậy, Lâm Bắc Thần cũng không thể để cái biển trọng này nói ra ngoài được. Vài người vẫn tiếp tục ăn uống. Lâm Bắc Thần làm vụt mình uống ba bình ngọc tiền dưỡng đã hơi say. Khi tàn cuộc, mọi người cũng rất ăn ý, không chút khách khí mà gọi thêm đồ ăn thức uống gấp ba lần trước đó. Sau đó mỗi người đều đóng gói mang về. Ngay cả Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương đều là những đứa trẻ trung thực, cùng vị năm người Lâm Bắc Thần làm hư. Sau khi Thầy Khước trở về học viện số 3, trong đầu Lâm Bắc Thần lại hiện ra một vấn đề. Lăng Trí đi vạn thang lâu chắc chắn không phải đi một mình nhảm chán mà uống rượu. Bởi vì hắn đã nói, từ khi tổng quân vẫn không uống rượu, mà lúc đó trên bàn trong phòng Lâm Bắc Thần không chỉ thấy đồ ăn mà còn thấy cả rượu nữa. Ai đó đã uống rượu trong căn phòng này, nhưng trước khi Lâm Bắc Thần bước vào thì đã rời đi. Người này là ai? ai có thể khiến cho lang trị, người mà dám mắng cả văn mộng thành phải tự mình đi vạn thắng lâu mời. Câu hỏi này vẫn vẩn quanh trong đầu Lâm Bắc Thần, cho đến khi hắn trở lại trúc viện, ngủ thiếp đi như một con lợn chết trên giường mới từ từ biến mất. Cùng lúc đó ngoài trúc viện, trên đỉnh rừng trúc, trên lá trúc nhấp nhô theo gió, một dáng người sừng sững như không có trọng lượng, nhấp nhô cùng lá trúc. Tóc và lông mi màu xanh biếc lùng lình dưới ánh trăng. Hắn theo Lâm Bắc Thành suốt quãng đường từ Vạn Thắng lâu về đến trúc viện, đến lúc này mới yên tâm. Thật là một đứa trẻ ngoan, hắn mỉm cười, thân hình từ từ bay xuống, tư thế tao nhã tuyệt đẹp, hơi thở phiêu dật xuất trần rơi xuống trong rừng, sau đó mỉm cười bước ra bên ngoài. Mới bước đi một bước, xi xi âm không biết giẫm phải cái gì, Một đám khói xanh cùng mùi hôi thối bốc lên, thối quá, cái quái gì vậy? Không hay rồi, cái này có độc. Hạnh thật thà thất thèo, chân lảo đảo lao ra khỏi rừng trúc. Ngày hôm sau, a a a, tao phải mà lại ngủ ngay khi về à? Tiếng la hét của Lâm Bắc Thần vang vọng khắp trúc viện. Tôi không biết còn tưởng hắn bị mất trí. Đồ chó chết, sao người không gọi ta dậy? Lâm Bắc Thận bắt lấy quản gia Phương Trung, đánh một trận tơi bời hoa lá. Phương Trung tủi thân nói: "Thiếu gia ngày hôm qua trở về lại ngủ thiếp đi, ta nhìn bộ dạng u uất nhiều của người, cho nên sau này mặc kệ ta về muộn hay buồn ngủ thế nào thì người cũng phải gọi ta dậy, biết chưa?" Lâm Bắc Thận nghiêm khắc nói. Phương Trung liên tục gật đầu. Lâm Bắc Thận nhìn về phía Thiến Thiến cùng Thiên Thiển nói: "Anh ngờ các ngươi" Hôm qua không làm cái gì xấu hổ với bọn thiếu gia đấy chứ." Khanh người hầu gái xinh đẹp lập tức đỏ mặt đón. "Thiếu gia, bọn ta chỉ giúp ngài thay quần áo thôi mà." "A, làm bặc thần xấu hổ, giận dữ nói. "Từ nay về sau khi ta không tỉnh táo, các người không được đến gần ta, không được cởi quần của ta." "Vâng thiếu gia." Hai người thẹn thùng nói. Lâm Bặc Thần liếc nhìn Quang đang đang làm bài tập về nhà hỏi. Nó đã học được bao nhiêu chữ rồi? Thiếu già, quảng tường rất thông minh, đã nhớ được 20 chữ rồi. Một ngày mới chỉ thuộc được 20 chữ, bắt đầu từ hôm nay bài tập tặng gấp đôi. Vâng, thiếu già. Quảng tường chấm hỏi rồi. Con chuột thảo nguyên này tuổi nhỏ rốt nát, đã bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc học rồi. Lâm Bắc Thần lại nói, quảng gia, mọi người đi mua ít thảo dược, người đã mua hết trường. Vương Trung cầy khổ đói, thiếu gia, người đợi ít tiền quá, ta xin đồng nội cầu bản nợ bên bổ được hết, còn đợi lại 3 tiền vàng, thiếu gia người có thể thanh toán món nợ này được không? Lã bác thần giật mình hỏi, người nợ tiền, tại sao lại báo tất trả, người tự nghĩ cách đi. Vương Trung không còn cách nào khác, cúi đầu nói, vậy ta sẽ nghĩ cách. Nói xong sờ sơ mấy trăm tiền vàng ngày hôm qua đánh bạc thắng trong túi trong lòng đã không tính toán. Hôm nay trong phòng thi đấu của Thiên Kiêu tranh bá, bản thân nên cược như thế nào mới có thể có khoản tiền lớn nhất. Xài tất cả các loại thảo mộc đã mua thành bột, đợi tối nay ta về sẽ xử lý. Lã Bắc Thần phân phó một câu. Sau khi rửa mặt ăn sáng xong xuôi, sau đó đến học viện cùng Bạch Hàm Vân, Nhạc Không Hương và Hàn Bất Vũ lên xe, lên đường đến học viện sơ cấp Hoàng gia. Tham gia vòng thi đấu thứ hai của thiên kiều tranh bá chiến. Trận chiến thực sự thú vị, bây giờ mới bắt đầu. Vòng thi đấu đầu tiên kiểm tra sức mạnh. Sở trưởng Lý Hùng Phù của học viện Sơ cấp Hoàng gia đứng trên bệ đá, lớn tiếng nói: "Cách thức phần thi này rất đơn giản, nâng vạc." Các học viên ồn ào. Nội dung kiểm tra võ thuật mỗi năm của thiên kiều tranh bá đều chia thành các hạng mục như sức mạnh, kiếm pháp, thần pháp đan thảo, huyền văn, huyền khí. Các hạng mục này tương đối cố định. Tuy nhiên phương pháp cụ thể được sử dụng để đánh giá các hạng mục này thì rất khác nhau. Hình thức đánh giá cụ thể được xác định thống nhất thông qua phòng giáo dục của phong ngữ hành tình. Đây dường như là một kỳ thi khép kín. Học viên dã không biết trò đến khi bắt đầu cuộc thi. Mà năm nay các đánh giá sức mạnh là nâng vạng. Có một tiền lệ trong thiên kiều tranh bá lực của một phạc là 500 cân, hai phạc là 1000 cân, ba phạc là 1500 cân, cứ như thế thêm phạc. Điều đang nói chính là bài thi đánh giá sức mạnh, chính là kiểm tra thể lực của học viện. Trong quá trình thi không được sử dụng huyền khí, không được có gian lận. Địa điểm đánh giá là đại điện luyện võ thứ nhất của học viện sở cấp hoàng gia. Lúc này toàn bộ đại điện đã được một vị cao thủ huyền văn trấn phác Quốc sở giáo dục bố trí trận pháp cấm huyệt. Võ giả dưới cảnh giới tầm sư khi tiến vào trong đó sẽ bị giam cầm toàn bộ huyền khí. Chậc chậc chà, thật là xa hoa. Đây mới chính là môi trường tu luyện hoàn hảo, tốt hơn nhiều so với học viện của chúng ta. Trong thiên địa học viện không thuộc học viện sơ cấp bỏ ra. Năm người Lâm Bắc Thần, Bạch Hàm Vân khi bước vào đại điện luyện võ thứ nhất cũng theo bản năng Mà nhìn xung quanh không khỏi cảm khái Xứng đáng là học viện hoàng gia Làm gì như học viện số bà chứ Cũng chỉ là mấy võ trường lộ thiên bà thôi Cùng lúc đó Lâm Bắc Thần cảm giác được Trong đại điện Có một trường vực kỳ lạ Giống như không khí có mặt ở khắp nơi Trăng ngập áp chế mà đến Huyền khí trong cơ thể hắn Dần dần trở nên im lặng Như rắn ngủ đâu Trận pháp cấm huyền đúng là thần kỳ Ở chính giữa đại điện trống trải như sân trường, trên đó có đặt 9 chiếc vạc ba chân. 9 chiếc vạc này đều là loại vạc tròn, bên ngoài vàng óng và trơn, bề mặt nhám, không có chữ khắc trên đó. Chỉ ở vị trí dễ thấy nhất có còn dấu có in hình giống như búp bê ở Nga. Ngoài trừ các con số ở bên ngoài thì 9 chiếc vạc đều hoàn toàn giống nhau. Mọi người tự rút ngẫu nhiên các thẻ số, dựa theo số đó Mọi từng người tiếp nhận kiểm tra, không được chen hàng, không được cây rút trật tự phòng thì ai vi phạm sẽ bị loại, bây giờ thì bắt đầu. Giám thị phụ trách ở đây là tuần tra viên của Sở Giáo dục Lý Thành Huệ. Cùng lúc đó, trận đánh giá này sẽ được truyền hình trực tiếp thông qua 21 màn hình quyên tinh ở toàn thành, cùng với vô số màn hình tư gia đều phát trực tiếp. Hàng chục nghìn người ở Vân Mộng Thành sẽ cùng lúc chứng kiến Một sự kiện lớn như vậy. Chương trình phát sóng trực tiếp đã bắt đầu. Song với hai học viên thiên tài đã rút được số của mình, bắt đầu xếp hàng để kiểm tra sức mạnh theo các con số trên số thẻ. Số 1, Đông Phương Chiến mời tiến vào sân bắt đầu cuộc thi. Giám thị phụ trách lớn tiếng đọc số. Đông Phương Chiến chậm rãi đi vào khu vực đánh giá. Mặc dù xếp thứ hạng thấp trong bài kiểm tra văn học, nhưng về phần võ thì hắn cũng rất tự tin. Hôm nay ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng, một bài kiểm tra văn tốt không có ý nghĩa gì lớn. Mấy người kiểm tra văn đứng nhất cũng đừng có quá kiêu ngạo, ác mộng của các người bây giờ mới bắt đầu thôi." Hắn lớn tiếng mà nói. Nói xong thì ánh mắt hắn liếc một vòng quanh hàng đợi, nhìn thấy Lâm Bắc Thận đang xếp thứ 278, nhếch miệng cười cười, làm một cử chỉ khiêu khích tối độ. Rất nhiều người theo bản năng nhìn về phía lầm bác thần. Lúc này lầm bác thần đang nghĩ tới việc dùng thứ bột mà lão quản gia chuẩn bị say ra dùng để phòng hộ cho trúc viện trong cậy vào bom tấm độc của quang tường thì không đủ. Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người hẳn mấy người người ngần đầu lên rõ ràng là hắn không hề lắng nghe lời tuyên chiến của đồng phường chiến. Phía mặt của đồng phường chiến bỗng trở nên ưu ám lầm bác thần người nhìn kỹ đi Hắn điểm danh gọi tên để khỉu khích. Thét lên một tiếng, đi thẳng đến chiếc vạc ba chân có đánh dấu số 2. Đây là một cái vạc nặng một ngàn cân. Đồng phương chiến đứng trước mặt chiếc vạc thứ hai, cử động chân tay một chút để kích thích khí huyết trong cơ thể. Sau đó dùng hai tay nắm lấy tay vạc, hét lên một tiếng, dùng sức ở eo, lưng và cánh tay, đồng thời chậm rãi nhấp vạc liệt. Nâng qua đỉnh đầu, giữ trong vòng 5 giây. Ồ... Một ngàn cân, sức mạnh của hai vạc. Không hổ đỡ đông phương chiến, nhẹ nhàng nâng được ngàn cân quá đỉnh đâu. Nằm dậy qua rồi, hắn vượt qua rồi. Xung quanh có một loạt những cầu cảm thán. Đối với một cao thủ cảnh giới võ sư mà nói, dưới tình huống không phòng bế huyền khí, nguyên huyền khí bậu phát đạt tới sức mạnh ngàn cân cũng không khó. Nhưng trong trạng thái huyền khí phòng bế, không có thêm nội lực nào thì sức mạnh của thể chất phụ thuộc vào sự luyện tập thông thường. Nguyên khí chỉ là nhân tố làm dịu thần thể thôi. Chỉ dựa vào thể chất để đỡ vạc ngàn cân là điều khó đối phó với các cao thủ cảnh giới võ sư. Đông Phượng chiến nhẹ nhàng hoàn thành thử thách lực hai vạc, nhưng đã không dễ dàng. Rầm, hắn nắm vạc sục hại xuống đất. Ha ha ha. Một chút tính thử thách cũng không có. Đông Phượng chiến cười to, sau đó đi tới vạc số 3. Cái gì? Còn bố tiếp tục sao? Tại sao không thử thách vạc số 3 ngay từ đầu? Sau khi tiêu hao khí lực lại đến vạc số 3, thật là không khôn ngoan. Các học viên thiên tài khác thấy cảnh này thì rất là kinh ngạc. Cái này cần rất nhiều tự tin mới có thể làm được như vậy. Lâm Bắc Thần, ngươi nhìn cho kỹ đây. Đổng Phương Chiến đứng trước mặt vạc số 3, không cần vận động cánh tay, eo, bụng và chân để vận động khí huyết trong cơ thể. Lúc này bởi vì nâng vạc số 2 mà huyết khí có chút sôi trào. Bây giờ mới dần dần bình tĩnh lại. Sau đó ngồi xổm xuống, nằm lên chân vạc bằng cả hai tay, dùng vai nâng phần bụng của vạc lên. Hấp a! Một tiếng thét lớn. Đông Phương Chiến một lần nữa nhấc vạc ba chân lên khỏi mặt đất, sau đó từ từ đứng dậy. "Ôi trời, nâng lên thật kìa." Ha ha ha, thú vị đấy. Nhân thân tại đang xếp hàng, có người cảm thán lại có người cười nhạt. Trong lòng Lâm Bắc Thần vẫn đang tính toán xem nên dùng Long huyết trùng tẩy hay là dùng Ánh Dạ nhất điều xải để bố trí phòng ngự trong trúc viện, điều này nên bàn lại. Cuối cùng Đông Phương Chiến cũng vất vả nâng được phác số 3 thịt. Hắn vẫn duy trì tư thế đứng thẳng người, điều chỉnh nhịp thở, canh tay dùng lực, nâng vật 1500 cân qua đỉnh độc, duy trì trong 5 giây. Mộ Huy đã đầm điệp, mặt đỏ như máu, hắn hét lên một tiếng, ném cây phạt ra ngoài, "Dầm, dầm!" tiếng đập vào đất vang vọng trong đại điện. "Đông phương chiến, lực ba phạt hạng A." Lý Thành Huệ được ra kết quả cuộc thi ngay tại chỗ, "Lực ba phạt hạng A." Sở dĩ hắn được hạng A là vì trước đó hắn còn nâng được vạc số 2 nữa. Đây cũng chính là lý do tại sao trước khi nâng vạc số 3 Hắn phải nâng vạc số 2, chính là vì muốn được đánh giá hạng A. Lực 3 vạc, 1.500 cân, hạng A thành tích này thật là tốt. Xếp vào những năm trước thì chắc chắn nằm trong top 3. Đồng Phương Chiến cũng rất hài lòng với kết quả của mình. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần nói, Bạn học Lâm, ta rất mong đợi màn trình diễn của người đấy. Lúc này Lâm Bắc Thần vẫn đang cân nhắc vấn đề lựa chọn chất độc, cũng không đáp lời. <cười> Bây giờ sợ hãi cũng muộn rồi. Đông Phương Chiến còn tưởng rằng Lâm Bác Thần sợ, không ngờ chế nhạo. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt những học viên khác, làm bọn họ có chút kinh ngạc. Với sự kiêu căng tự phụ ngây thơ của Lâm Bác Thần, lúc này sao hắn lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ thật sự tự biết mình không bằng ư? Cho nên không dám cố chấp nữa. Bạch Khâm Vân xếp thứ 478. Lão lang vò đầu bứt tai, hận không thể thay Lâm Bắc Thần mắng đồng phường chiến. Trên mặt Tào Pha Thiên lại là giễu cợt, biểu đệ, hắn đang khiêu khích người đấy, tại sao ngươi không đáp trả hắn? Lâm Nghị vừa vặn đứng trước Lâm Bắc Thần, bộ dạng thật là thân mật nhắc nhở. Lâm Bắc Thần liếc mắt qua nhưng vẫn phớt lờ. Hắn đang sử dụng điện thoại di động của mình để thúc diễn phản độc tường giải thiên, thôi diễn trả hệ thống phong thủ này cứ tu được đi cử cho việc động động. Lúc này đang có mảnh bối, căn bản không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình. Lâm Nghị lắc đầu, hơi nhàn nhã cười. Học viện thứ hai Lăng Ngô Kỳ nên từ học viện sơ cấp số 4 đạt tiêu chuẩn về lực vạc 1, lúc thử khiêu chiến với lực vạc 2, mới giờ liền một nửa thì thất bại vì kiệt sức. Ngô Kỳ, lực vạc 1, hạng A. Lý Thành Huyền đưa ra thành tích Cứ thế tiếp tục. Tiệt tiến lực vạc 1 hạng B, trữ hăng lực vạc 2 hạng B, trường mãnh lực vạc 1 hạng A, cung mộng lực vạc 2 hạng A. Sự số nổi của cuộc thi được phát trực tiếp trên toàn thành. Hà hà hà hà, thấy không hả? Cung mộng, con gái của ta đấy. Trong sảnh của một chỗ cá cực chính thức lớn nhất ở Vân Mậu Thành, một người đàn ông với kiểu tóc địa trung hại cười thích thú trở tên Bạch giờ, bài trợ Đông Phương Chiến thì cung mộng là người thành tích cao nhất, những người xung quanh cũng tỏ ra thật hâm mộ. Đây chính là thiên kiều tranh bá chiến, có thể đạt được thành tích như vậy trong một cuộc thi đấu lớn như này, đồng nghĩa với việc người con gái tên cung mộng này sẽ không phải lo lắng về công việc sau khi tốt nghiệp. Ngưỡng gia nhập chính phủ để trở thành một công chức cũng cực kỳ cao, cùng giả cũng phát tài theo. Vương Trung lách vào trong đám người nhìn mấy chục tiền vàng trước đó thử canh nghề bị nhà cái lấy đi, lòng lão già này cũng như bị dao cắt, không chảy máu nhưng mà nảy phát điên. Có phải vì ta không có may mắn với người khác, vẫn nên đặt vào thiếu giá thể hơn. Ông ta quyết tâm, lấy ra 100 tiền vàng, toàn bộ đều đặt vào sọt cá cược với dòng chữ Lâm Bắc Thành ở trên, lớn tiếng nói, cược toàn bộ, lần này đánh giá sức mạnh, Lâm Bắc Thành đứng nhất trong khoảnh nhất thời trở nên yên lặng. Người đàn ông mạnh mẽ với kiểu tóc địa trung hải đánh giá vương trung đoán. "Lão gia, lời chọn của ngươi có hơi nguy hiểm đấy, căn cứ theo chút tin tức của ta." Lâm Bắc Thần không thể đứng nhất đâu, ngươi được an cả ngã phải không chứ vậy, nhận định mất cả chi dẫn trai. Vương Trung cười nhếch miệng nói, "Ồ, tin tức thế nào?" Người đàn ông địa trung hải nói, "Trước hết tất cả các trận thiên kiêu tranh bá chiến trước đây đều có vấn thí ma chủ." Phạm là những người chiến thắng trong bài kiểm tra phần thi thì thành tích trong phần thi rõ ràng sẽ rất bình thường. Vương Trung cười hì hì nói Cái này thì ta biết lý do rất đơn giản. Chỉ những người tự biết rõ ở phần thi võ không có cơ hội thắng cho nên mới dành nhiều thời gian và sức lực tập trung vào phần thi văn cố gắng hết sức để đạt được chút điểm. Ta biết. Người đàn ông để kiểu tóc địa trung hải nói Lão cả à người công biết tí do này rồi, vậy tại sao lại kinh suất như thế? Vẻ mặt của Vương Trung đột nhiên trở nên khó coi, Dương Tri Thiếu gia nhà mình đã chết đói, mẹ kiếp, vừa rồi thua mấy đồng trong đông số chuột, cho nên ông ta nhanh chóng nhìn về phía đứa nhà cái xinh đẹp đang mặc bộ quần áo sờn xám màu đỏ lại nói: "Ta có thể chừa lại xong." Nhà cái đã trực tiếp ngắt lời, "Không thể." Đại con bạc đặt cược rồi hối hận Nàng gặp nhiều rồi. Nếu mọi người sau khi đặt cược đều hối hận, vậy thì các quy tắc của sòng bạc ở đâu chứ? Có trời có chịu, bốn chữ này chính là luật ở đây. Vương Trùng đột nhiên cảm thấy như cha mẹ chết đi. Nhìn thấy bộ dạng của ông ta, bộ bài con bạc định đi theo ông ta để cược ngay, ngay lập tức đổi ý, ngừng đặt cược vào Lâm Bắc Thần. Người đàn ông địa Trung Hải vỗ vai Vương Trùng, thông cảm nói: "Lão ca, Đây là kết quả cho việc người không nghe ngóng tốt được tình hình. Lần này, ở học viện số 6 có một học viên xếp lớp khẩn cấp là Tạ Phát Thiên, nghe đồn là học viên của Bạch Vân Thành, tiến vào thiên kiều tranh bá chiến, nhờ thông qua khảo nghiệm bổ sung, thực lực mạnh đến mức khiến ai cũng phải e dè. Hơn nữa ngoài hắn ra thì còn có đám người lang thần Lâm Nghị, Lăng Huyền đều là thiên tài trong thiên tài. Lâm Bắc Thành cùng gắm chỉ làm bộ tình bạn hoại So với họ thì còn thua xa. Một trăm tiền vang này, người thua chắc rồi. Lời còn chưa dứt, nhưng để đáp lại lời của cờ đần ông địa trung khải, trung tâm cờ bạc cũng điều chỉnh tỷ lệ cực của lâm bác thần, rõ ràng là không xem trọng hắn. Hà hà hà, ta cực tàu phá thiên, ta cũng cực tàu phá thiên. Năm tiền vang, ba chủ cực toàn bộ cho tàu phá thiên. Đám người tranh nhau đặt cực. Học viện sơ cấp hoàng gia, trong đại điện luyện tập võ nghệ, Nhạc Hồng Hưng lực vạc một hạng đê. đi. Lý Thành Huyền giọng nói vẫn đều đều vang vọng trong đại điện. Căn người Nhạc Hồng Hưng quần áo gần như ướt đẫm, bước chân đi chậm chạp, nhích từng bước một bước ra khỏi sân. Vừa nâng lên vạc số 1 đã tiêu hao gần hết thể lực của nàng. Mọi người đều nhìn ra được, nếu không phải nhờ vào sức mạnh tinh thần lực khác hẳn người thường chống đỡ, thì cô nàng thanh lịch đào mặt nạ bạc ký chất bí ẩn này Em chẳng còn không nhấc nổi vạc rơm bột kia. Hàn Bất phụ vững định bước ra khỏi hàng đến cửa nhà họ Hồng Hương, thì Bạch Cam Vân đã lao ra trước nói: "Hồng Hương tỷ tỷ, người thế nào rồi, không sao chứ?" Hai bên thái dương của nhà họ Hồng Hương bởi vì phát lực mà ướt đẫm mồ hôi. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không sao đâu, sau khi kết thúc phần đánh giá, ra khỏi điện khôi phục huyền khí thì có thể điều tức hơi thở." Vậy chúng ta bây giờ ra ngoài đi." Bạch Khâm Vân đề nghị. Nhưng không Hương khẽ lắc đầu đón. "Lát nữa lên đến học trường Đâm và học trường Hàn Thi rồi, ta ở lại cổ vũ cho đến khi họ thi xong, sau đó sẽ ra ngoài điều chỉnh hơi thở sau." Lúc này giám thị phụ trách lớn tiếng nói, "Tiếp theo, Tào Phát Thiên bước ra khỏi hàng." Cuối cùng cũng đến lượt Tào Phát Thiên thi. Thiêu điện tóc vàng từ từ đến giữa sân. Thân hình hắn cao lớn cường tráng, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân là một loại khí tức thong dong như đã trải đời. Khiến cho không ít giám khảo cùng học viên đột nhiên hai mắt đều sáng ngời. Chinh phục từ giờ phút này bắt đầu. Hắn cao giọng nói, nói xong trực tiếp đến vạc số 4. Ai cha, trực tiếp bắt đầu ở mức 2000 cân sao? Tự tin như vậy à? Sức mạnh cơ thể 2000 cân há, có quá trường quá không? Xung quanh đều có những lời cảm thán và thảo luận. Chỉ thấy Tào Phá Thiên đi tới vạc số 4, hai tay năm lấy tai vạc, hơi cuối người, phát lực mạnh, trực tiếp nhấp vạc nặng 2.000 cân lên một cách dễ dàng. Thật sự là nâng lên rồi, đùa à, biểu hiện cũng thật là thoải mái. Ta cảm thấy Tào Phá Thiên còn muốn nâng vạc số 5, 2.500 cân đấy. Một đoạt tiếng hồ kinh ngạc vàng lên giữa sân đấu. Các giáo viên hàng đầu của các đại học viện biểu tình được có chút ngừng trọng, thiêng điện lạnh mạnh đến nỗi có chút đáng sợ. Chỉ có Khâu Thiên từ học viện số 6 lộ ra vẻ mặt tràn đầy hứng phấn. Sau khi hắn bị thương, trải qua sự trị liệu huyền khí của bản thân cùng thần điện, hắn đã khôi phục được hơn phân nửa và trở xuất hiện ở đây, nhìn tiếp một bản này, tuyết nữa là giống to lên. Ổn định rồi, hạng nhất của trận này nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Học viện số 6 ít nhất chắc chắn cầm được một vị trí hạng nhất trong trận thi đơn rồi. Lúc trước chính ông ta, là người chủ trương cho tạo phát thiên tạm thời làm học viên của học viện số 6. Khi đó còn có một số giáo viên già cố hết sức phản đối. Bây giờ sự thật đã chứng minh rằng lựa chọn của ông ta là sáng suốt như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, ông ta nhìn không được quanh đầu, nhìn về phía ghế ngồi giáo viên của học viện số 6a. Nhìn thấy lưu khải hải cùng sở ngân Giờ mới xuất hiện Và văn nguy mận đang trở nên nghiêm túc Trong lòng không thiên cẳng Đang ý Vạng hai ngàn cân nặng nệt Được đặt xuống đất Tà phá thiên đứng tại chỗ Hải canh tay kẽ nhúc nít Có vẻ rất thoải mái Trong số những người có điểm cao nhất Đã thi xong Đồng phương chiến không khỏi thở dài Hắn đã cố gắng hết sức Nhưng so với những con quái vật Như tà phá thiên thì vẫn còn một khoảng cách quá lớn. Ta phất tiên liếc nhìn Lâm Vắc Thạnh, lắc đầu, làm một cử chỉ khiêu khích, sau đó như mọi người mong đợi, đi về phía vạc số 5 có 2500 cân. Lập tức, tất cả mọi người đều nín thở. Đã 4 năm trôi qua, không ai dám thách thức với vạc 2500 cân. Người cuối cùng thành công trong việc nằm trước vạc số 5 là nữ thiên kiều tuyệt thế Lâm Thính Thiện người được mệnh danh là toàn bộ đế chế đang giờ năng trưởng thành. Tao phá thiên đứng trước vạc vô năm, khẽ di chuyển cơ thể để kích phát khí huyết. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Lâm Bắc thần đó, kỵ lục mà tiền tiền ngươi cáo ra, hôm nay ta sẽ phá. Ngươi nhà Lâm gia các ngươi, từ hôm nay trở đi, đặng định sẵn là bị tao phá thiên ta đạp dưới chân. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, dùng hai tay nắm lấy chân vạc vô năm. Dùng lực lên chân, vận chuyển tới bước chân, lại nâng thắt lưng lịch. Xông lưng vào cánh tay giống như một con rồng lớn, sức mạnh bùng nộ. Lên! Tả pha thiện thét lên một tiếng. Bạc lớn hai ngàn năm trầm cần trực tiếp được nhắc lên khỏi mặt đất một cách từ từ. Thật sự lên rồi, ôi trời, hắn muốn lập kỷ lục. Cái này hạng nhất là của hắn rồi. Các khảo viên xung quanh, dù đã hoàn thành bài đánh giá hay chưa, Đều khó mà ngăn được tiếng hồ hào kinh nạc Cảm thấy sốc trước cảnh tượng như thế này So với thành tích cao nhất trước đây Thì đã tăng thêm một ngàn cân Phải biết rằng đối với võ giả Loại nâng vạc nặng này Một khi đạt tới cực hạn Thì mỗi một cân tăng thêm Chẳng khác gì núi đằng đẻ xuống Đủ để hạ gục ngay lập tức Ngay cả gương mặt của giám khảo Lý Thanh Nguyên Cũng thay đổi rõ rệt Cảnh này tuy sản phẩm hạnh không đoan chính, nhưng sức mạnh của hắn quả nhiên không thể coi thường. Ta vạc thiên nhấc vạc số 5 lên trong 5 giây, sau đó rầm một tiếng vứt trên mặt đất, cười ha ha. Tiếng cười vang vọng trong đại điện, hắn không đi thử vạc số 6 nữa, bởi vì như vậy đã đủ rồi. Thử vạc số 6 nữa, bởi vì như vậy đã đủ rồi. Hắn tin rằng thành tích này đủ sức đè bẹp những người khác. Ha ha ha, thắng chắc rồi. 2500 cân, tiêu tự này cũng quá khoa trương đi. Nơi các cực lớn nhất của Vân Mộng Thành, các quan mặc họ hét sùng sướng. Tất cả những gì diễn ra trong phòng thì đã được truyền tải đến đây qua màn hình truyền tin. Người đàn ông với kiểu tóc địa trung hải càng cười lớn hơn nói: "Mọi người, hay nghe ta nói, đúng thế, đây là tạo phá thiên, có phải hạng nhất đã nằm trong tay rồi không?" Ha ha ha, mọi người cùng nhau thắng nhà cái. Lúc này hắn nhìn về phía Vương Trùng, lắc đầu nói: "Chỉ là lão già này, người thật buồn." Vương Trùng cũng không diễn nữa, số xác mọi người đều đã đặt cược xong cả rồi. Ông ta tom lấy râu dê của mình đó, "Đợi chút, đợi chút." "Hả? Người ta không nghĩ rằng mình vẫn còn hy vọng chiến thắng đấy chứ? Ha ha ha, lão ca, ngươi còn mong đợi nhắm bác thần hạng nhất sao?" "Lão già ngươi chưa thấy quán tai, chưa đổ lệ à?" Người đàn ông với kiểu tóc địa trung hải, họ cung lại cười ha hả nói: "Lão ca, bỏ cuộc đi, không có khả năng đâu. Nếu Lâm Bắc Thần có thể vượt qua Tạo Phá Thiên, vậy thì ta sẽ ăn cái bàn này." Tạo Phá Thiên, lực phạt năm, hạng A. Trong đại điện diễn võ, gian thị phụ trách Lý Thành Huyễn lớn tiếng công bố thành tích. Kỷ lục của Lâm gia đến đệ chấm hết. Tạo Phá Thiên kiêu ngạo nói, giọng nói rành mạch vô cùng: trở phụ thái của tất cả mọi người trong đại điện. Vậy sao?" Một giọng nói phát ra từ hàng đợi. "Có vẻ như ngươi hiểu sai một chuyện rồi, thành tích vạc năm hạ a cũng chỉ mới ngang bằng kỷ lục mà Lâm Tĩnh Thiện tạo ra thôi. Ai cho ngươi mặt mũi để ngươi công khai bản thân giỏi hơn cả nàng vậy?" Người nói chính là Lâm Bắc Thần. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, vào trong sân nhìn Tạ Phát Thiên khó miệng vẽ ra một đường cong khinh thường lại nói: "Hơn nữa, chỉ là lực phác số 5 mà thôi, rốt lợi hại sao? Chỉ là lực phác số 5 nữ." Ta phát thiên cười lạnh nói: "Ngươi có thể làm tới đâu chứ?" Lâm Bắc Thành nở đụ cười, người rất nhanh sẽ được điểm trải như thế nào là mùi vị của sự tuyệt vọng. Nói xong hắn quay đầu, nhìn về phía Lý Thanh Nguyệt đoán: "Giám thị đại nhân, ta xin thỉnh trước." Lý Thanh Huyền còn chưa mở miệng, Lâm Nghị đứng trong hàng đợi, lại lập tức lên tiếng, "Ta phản đối." Hắn lớn tiếng nói, dựa theo số hiệu, theo thứ tự mà tiến hành kiểm tra, đó là nồi quỷ thép của Trưởng thi. Biểu đệ Lâm Bắc Thận, người đây là bị kích thích đến nổi điên rồi sao? Vậy mà lại có thượng kỳ luật quậy phá Trưởng thi, như vậy sẽ bị đuổi khỏi Trưởng thi, hủy bỏ tư cách thi đấu đấy. Xung quanh đều có âm thanh bình luận đã có rất nhiều cuộc thi, ở trên mặt Lâm Nghị lộ ra một tia dịu cợt, khó có thể nhận ra. Lâm Bắc Thần nhìn cái thứ được gọi là biểu ca này như một thằng ngốc lại nói, trong đồng quy có phải toàn cứt tôm không? Ta là người giữ kỷ lục hạng nhất trong ba khoa thi văn. Theo quy tắc của Thiên Kiêu tranh bá chiến, người đứng nhất đơn khoa có quyền lựa chọn tứ thứ tự thi của mình. Đồ chó ngu ngốc này, ngay cả cái này cũng không biết sao? Vẻ mặt của Lâm Nghị dần dần trở nên cứng ngắc. Lúc này, giám thị phụ trách lý Thanh Huyền lớn tiếng nói, đồng ý với lời thỉnh cầu, Lâm Bắc Thần bắt đầu kiểm tra. Ta vác thiền khoảnh tài trước ngực, đứng ở bên cạnh sân, lạnh lùng cười. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Bắc Thần từng bước tiến về phía vạc số 1. Lại lựa chọn vạc số 1 có 500 cân thôi ư? Lập tức ngài cả Lâm Nghị vốn đang xấu hổ, cũng không nhịn được mà cười nhạo, chỉ có vậy. Lại con chưa dứt, đã thành Lâm Bắc Thần một tay nâng vạc xuống một lực, ở trong tay khu vụ vụ như gió, ném qua ném lại hai tay, sau đó đặt xuống. Sau đó lại đến tới vạc xuống hai, vẫn như trước, nâng bằng một tay, như đang nắm một cọng cỏ, rất thoải mái, nháy một vai cái rồi buông ra. Lần này, ngay cả một kẻ ngốc cũng đều biết cục diện ta không hề dễ dàng. Sau giây lát, Lâm Bắc Thần đã đứng trước vạc số 3 Một là 500 cân của vạc số 3 Cũng bị hắn nhức lên bằng một tay Ném quả ném lại Như ném một bào cát Sau đó lại dễ dàng đặt nó xuống Rồi đến vạc số 4 Lại đến vạc số 5 Vạc số 5 được nâng lên cũng chỉ bằng một tay Thậm chí Lâm Bắc Thần cũng không đổi tay Vẫn cần dùng tay trái Như cách hắn nâng 4 vạc trước đó Cánh tay của hắn Một chút cũng không mỏi Trong đại điện diễn võ, nhật thời im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bạch Hàm Vân dụi dụi mắt, "Cái này, Hùng Hương tỷ, ta không nhìn nhầm đúng không?" Nàng khó tin mà nói. Điều cảm kinh ngạc trên mặt Nhạc Hậu Hùng cũng từ từ hiện ra. Nàng biết Lâm Bắc Thần rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với những gì người ngoài biết, nhưng không ngờ lại mạnh đến tận như vậy. Sức mạnh của cơ thể ở trạng thái không thúc dục huyền khí, mà đã nâng được hơn 2500 cân rồi, nghĩa là gì? Có nghĩa là Lâm Bắc Thần có thể hạ cục bất kỳ võ giả cảnh giới dưới võ sư mà không cần sử dụng huyền khí. Trong ánh mắt của Nhạc Hồng Cương hiện ra một tia ảm đạm. Rường thư, dù cố gắng đến đâu, nàng cũng không bao giờ có thể đuổi kịp hắn. Trên ghế giáo viên dẫn đội cũng hiện ra những gương mặt kinh ngạc không thể giải thích được. Những anh nhìn khó tin, miệng há hốc quay hàm muốn nứt ra. Khâu Thiên Nghị mình đang gặp ác mộng, sợ ngần lúc hoài hại cùng Phan Nguyên vẫn, thỉnh nghĩ mình đang mơ giữa ban ngày. Các giáo viên ở các khảo viện khác thỉnh nghĩ rằng họ đang trải qua một giấc mơ khoang đường. Tất cả giám thị phụ trách Lý Thành Huệ cùng các giám thị khác đều bị sốc, đặc biệt là Lý Thành Huệ. Hắn theo dõi Lâm Bắc Thần từng bước trưởng thành từ một tên nhãi tử quần là áo lợt, rồi tham gia các cuộc thi của trường nhưng không ngờ cậu tiểu niên này lại lớn lên với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy. Năm đó tỷ tỷ Lâm Thính Thiện của hắn cũng không được như vậy. Về phần các học viên khác, đa phần đều bị chấn động mà mất khả năng suy tính. Đôi mắt nữ tế tử dạ vị ương sáng ngời, nhưng có ai chẳng chiếu rọi qua. Ngược lại, biểu tình của Lăng Thần lại thường rất bình thản, chỉ có một chút kinh ngạc thôi. Cái này cái này trong đại sảnh của sông bạc số 1, những con bạc vốn đang vui vẻ lập tức trở nên chết lặng. Thậm chí họ còn nghi ngờ có phải trận pháp huyền văn có gì đó không ổn hay không, nền đất truyền tống những hình ảnh lỗi kỳ lạ và quái đản này. Người đàn ông địa Trung Hải trợn ngược cả mắt lên, "Đây, đây, đây là sao?" Hắn nhìn chiếc bàn trước mặt dài 10m, rộng 3m, mặt bàn làm bằng gỗ cũ cứng, chân thì làm bằng sắt đen. Một chiếc bàn lớn như vậy Cho dù đã làm bằng bánh mì Thì hắn có ăn cũng sẽ bị nò chết mất Ha ha ha ha ha ha Vương trùng hãnh diện như điền nói Ta biết ngay mà ta biết ngay mà Lão tử giàu to rồi Xem xem thắng cực bao nhiêu nào Ô là 700 tiền vang Lực phạc số 5 Rất đáng gờ mà Lâm bác thần cất trên giọng chế diễu Không che dấu Phá phở sự yên tĩnh trong đại điện luyện tập võ nghệ Hắn cười lạnh nhìn vào Tạ Phát Thiên. Tạ Phát Thiên sắc mặt xám ngoét, giống như bị dẫm phải phần chó, keo đi keo lại, đế giày cả trăm lần. "Ngươi chẳng qua là Tạ Phát Thiên cắn răng cãi lại." Lâm Bắc Thành trực tiếp ngắt lời hắn, "Chẳng qua là vạc nằm đúng không?" Hắn phá lên cười, "Ta nói rồi, muốn để ngươi cảm nhận sự tuyệt vọng, đừng diễn làm bộ chuyện không dừng lại ở đó." Nói xong liền sải bước tới vạc số 6. Năm người trong đại sảnh lập tức xôn xao Nghĩa là gì Chẳng lẽ hắn muốn Trước khi mọi người suy nghĩ quá nhiều Lâm Bắc Thần đã đến chỗ vạc số 6 Tay trái cầm tay vạc Nhật chiếc vạc 3.000 cân qua đỉnh đầu Một cách dễ dàng Yên tĩnh như chết Nếu như trước đó Lâm Bắc Thần bộ tay Nâng vạc số 5 Đã khen học viên và giáo viên khiếp sợ Mà mất khả năng nói chuyện Thì giờ phút này hình ảnh trước mặt Một tay nâng vạc số 6 của hắn khi họ gần như sắp mất luôn cả khả năng suy nghĩ. Tạ Phát Thiên cứng người, hắn nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Không thể, điều này không thể nào, sao có thể như vậy? Tạ Phát Thiên hoàn toàn không thể tin được. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, bởi vì Lâm Bắc Thần đang nhanh chóng nâng cào vạc số 8. Bốn ngàn cân, lực vạc số 8. Cả người Tạ Phát Thiên giật giật. Lâm Bắc Thần nâng vạc số 8 lên, Nhìn hắn nói: "Chỉ là lực phạc số 5 thôi à, ghê gớm lắm sao?" Cùng một câu tự trong miệng Lâm Bắc Thần lúc này, quả thật có sức hủy diệt cùng đả kích. Không đợi tám phá thiên trả đơ, Lâm Bắc Thần đặc phạc số 8 xuống, đi tới trước phạc số 9, trực tiếp nắm lấy tài phạc, hét lên a một tiếng rồi nhấc phạc số 9 lên. Ầm. Toàn bộ võ trường giống như muốn nổ tung, rồi chảo không ngớt. Âm thanh ồn ào và hỗn loạn nhiều người cũng vô thức mở miệng, nhưng mà không biết chính mình rốt cuộc đang muốn nói cái gì, hỗn loạn, ôn ao. Lâm Bắc Thần nâng chiếc vạc số 9 lên tầm 5 giây, sau đó mới từ từ đặt nó xuống. Hắn nhìn về phía Tảo Phá Thiên đại hỏi, chỉ là vạc số 5 mà thôi, rốt giỏi sao? Tảo Phá Thiên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra đầm đìa. Mỗi lần Lâm Bắc Thần hỏi, từng chữ từng câu đều như ở trên người hắn. Mảnh thịt đâm trong một nhát dao, máu bắn tung tóe. Lực phá chín, 4500 cân. Cái khái niệm gì đây? Không chỉ là phạm trù sức mạnh vượt quá hắn 2000 cân, mà cũng có nghĩa là nếu hai người đánh nhau mà chỉ dựa vào thể lực, Lâm Bắc Thần chỉ cần một quyền là có thể đấm hắn bong da tróc thịt, cấy xương hốc máu. Giám thị phụ trách lý Thanh Huyền đã mở miệng nhiều lần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 chị Thích Lâm Bắc Thành nắm lấy vạc số 1 rồi đến vạc số 2, đặt vạc số 1 và vạc số 2. Sau đó lại tiếp tục như thế, vạc số 2 bỏ vào vạc số 3, chuẩn bị bỏ vào vạc số 4, vạc số 5. Toàn bộ quá trình diễn ra trơn tru mượt mà. Ánh mắt của các học viên, giáo viên cùng giám thị coi thi đều nhìn chăm chăm. Hắn không phải là muốn một lần nâng tất cả chứ. Một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong đầu mọi người. Quả Nhiên nhìn thấy Đầm Bác Thần hai tay nắm lấy chèn vạc rơi nằm, khi huyết vận chuyển tức cực hạn, nhiệt huyết sôi trào, toàn thân giống như lóe lên một tầng ánh sáng đỏ mờ ảo, dòng trường giao lực hét lên một tiếng, "Lên!" Nằm cái vạc, đồng thời bị hắn nâng lên. Chỉ có lần này là dùng hai tay, năm vạc cộng lại với nhau, lực 7500 cân. Đây là một con số nga tở. Lâm Bắc Thần giơ hai tay lên cao, nâng năm cái vạc qua đầu, "rắc, rắc". Tâm đàn lọt dưới chân hắn cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực lớn như vậy, trực tiếp vỡ ra. Một loạt những trận đường tế văn màu trắng, giống như những sợi dây mạng nhện, lan ra quanh chân của Lâm Bắc Thần. Chỉ đạt lực vạc năm, thật đáng gớm sao? Lâm Bắc Thần hét lên một tiếng, tựa như sấm sét cầu thiên, nổ tung trong đại điện luyện tập võ nghệ nó. Dị tiện giẫm lên kỷ lục của Lâm gia ta, ngươi xứng sao?" Trong lòng của Tào Phá Thiên dường như tan thành từng mảnh trong chốc lát như phiến đá đó, phịch, hắn trực tiếp hồn bay phách lạc ngã trên mặt đất. Tào Phá Thiên trực tiếp phụt ra một ngụm máu, "Không thể, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi, ngươi gian lận!" Hắn nhớ tới cái gì đó trực tiếp thét lên, "Ngươi làm sao có thể có loại lực lượng này?" Lâm Bắc Thần nặng năm cái phạc này xuống đất, lạnh lùng cười mà không nói, sự thật ở trước mắt, nói thêm một lời đã không cần thiết nữa rồi. Làm can sao dám cao kết ở trường thi. Lý Thành Huân hoan hồn sau cú sốc, hét lớn một tiếng. Ngay lập tức có một giám sĩ của sở giáo dục nâng Tà Phá Thiên lôi ra khỏi đại điện. "Đợi đã." Tà Phá Thiên dọng vết máu trên miệng, rãy rựa lớn tiếng nói, "Lý đại nhân, các vị giáo viên cùng học viện tất cả mọi người đều thấy khi Lâm Bắc Thành nâng năm cái pháp lên, càng người đều tỏa ra một tầng việt quang yếu ớt, tương tự như huyền khí, xin hỏi, đây có được coi là điểm khả nghi không? Trong đại điện, các loại thảo luận lại bắt đầu. Đúng thế, hình ảnh mà Tà Phá Thiên miêu tả rất nhiều người cũng thấy được. Mọi người lúc đó chỉ nghĩ đây là vì huyết khí sôi trào trong cơ thể nên mới sinh ra hiện tượng kỳ lạ. Nhưng sau lời nhắc nhở của Tà Phá Thiên, Một số người đã lập tức phản ứng lại. Đúng thế, điều huyết quang kỳ đạo huyền khí sôi trào hiện lên, thì thể lực của Lâm Bắc Thần đạt tới trình độ khủng cỡ nào? Là một con cự long, bất quá cũng chỉ thế này thôi đúng không? Một học viên của học viện sợ cấp nho nhỏ, sao có thể đến mức này? Phải chăng có một bí thuật nào đó phòng ngăn được trận pháp huyền văn trong đại điện luyện tập võ nghệ, làm cho huyền khí trong cơ thể vận chuyển được? mở khe chỗ đâm bác thân, có thể thể hiện sức mạnh siêu việt và tạo nên những điều kỳ diệu không thể tưởng tượng được như thế. Ta cũng xin phục khảo." Lâm Nghị Vội Vàng lớn tiếng nói, "Ta cũng xin phục khảo." Độc phòng chiến giống như tự trong một tỉnh lại, đột nhiên hoan hôn lớn tiếng nói, "Ngươi nói phục khảo thì phục khảo chắc, thiên kiều tranh phách chiến là các ngươi mở ra sao?" Bạch Hàm Vân ôm ngực nhảy dựng lên, tức giận nói, nhưng hết người này đến người khác ở trong hàng đợi đều muốn phục khảo, bởi vì biểu hiện của Lâm Vách Thần thật sự quá mức quái dị, quả thật chuyện này không thể là chuyện mà con người ở thời đại này không thể làm được, rất khả nghi.